Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Tính tuột xuống cộng sư phụ cư Đồng cam cậu khổ Nhưng liền bị ông ngăn lại Nếu còn đặt chân xuống đây Ta quyết tự mặt gốc Nghe lời ta dưỡng sư này lên trên Chuyện ở đây ta có thể tự lo liệu được Giọng nói đanh thép Cùng ngước mặt lạnh lùng của sư phụ Khí tiểu hào cũng không thể nào làm trái lại nữa Ngậm nguy bám chặt lấy sợi dây Mà hai hàng nước mắt lanh dài Bây giờ ác chỉ còn biết bảo vệ tiểu sát thật tốt để sư phụ an tâm chiến đấu. Sư phụ Cương sau khi căn dặn đồ đệ vài câu, cũng liền tập trung cao độ đối đầu với ác quỷ. Vì ông biết rõ, chỉ cần một chút sơ sẩy cũng đủ khiến thế trận bị lật ngược. Lần này sư phụ Cương quyết tiếp tục tung ra một trận đồ bắt quái, nhưng sức mạnh thì được tăng lên gấp đôi. Chỉ thấy ông hô lên một tiếng, tay chỉ điểm về phía trước, trận đồ bắt quái mang theo cổ năng lực cấp 7. Cũng theo đó mà hướng thẳng đến Chu Hạp Diêm. Nhìn thấy sự thay đổi của những độ vạch xung quanh, ta cũng không thể dễ dàng nhận ra trận đồ bắt quái kia có sức mạnh to lớn thế nào. Các cố quan tại vững chắc và những sương tiền vạt năng chiếu cũng bị nó hút văng xuống hố sâu, mà đất cũng rung chuyển dữ dội, khói bụi tỏa ra mù mịt. Nhưng chỉ khi làn khói mờ ảo kia vừa tan, sắc mặt của sư phụ cư cũng liền thay đổi. Ông không thể nào ngờ rằng Cái ác quỷ kia vẫn có thể sống sót sau trận chiến của mình. Nó vậy vẫn hoàn toàn bình thường, không hề có một vết thương nào. Chỉ có một sự thay đổi duy nhất, chính là đôi mắt tràn ngập sự giận dữ và xung quanh thì tỏa ra như khí đen đầy tà mị. Ngay như trước, không để cho sự phục cơ kịp định ngôi, chứ hấp như đã lao đến như một con thú dữ với tốc độ cực nhanh. Tuy có chút bất ngờ, vì khả năng phi thường của hắn ta, Nhưng sư phụ Cương vẫn còn rất bình tĩnh, bao trẫm vật công, tạo ra hai trận đồ bắt quái trên tay, đỡ linh đòn công kích của tên ác quỷ. Sư phụ Cương tung một chiêu, hắn ta cũng tung một chiêu, hai người đấu qua đấu lại một hồi lâu nhưng bất phân thắng bại. Xem ra nó lâu lắm rồi, chúng ta mới được thấy một người có cảnh ngộ khó khăn cho sư phụ Cương như vậy. Tạm gác lại chuyện sư Hối Sơn, chúng ta cùng nói đến sư huynh đệ Tiểu Áo cùng đắc thuộc hạ của quý sư. Vì sư bọn họ đi được an toàn lên linh trì, nhưng cái điều tương trợ của tiểu sa và tiểu hạ không thể nào tốt lĩnh được. Sư phụ cương còn ở dưới đó, sao huynh đệ ở có thể an tâm được chứ? Khóc nhiều nhất lúc này, chắc có lẽ chính là tiểu sa. Nó vẫn nhớ như in cái ngày được sư phụ cứu giúp và giành lại đồ đệ, rồi lại phải chứng kiến sư phụ đối xệ với Hiểu Uy, thật sự nó không can náo chút nào. Khác với tiểu đệ kiều khảm lúc này đã có thể bị tính trở lại, vội vàng bọc sư để tìm trong túi xem thử, có bạc bội nào có thể sức đỡ được sư phụ cương hay không. Tiểu San nghe lời sư huynh, nín khóc và bắt đầu đổ tất cả những vật dụng cần thiết mà mình đã chuẩn bị ra nền đất. Có rất nhiều thứ có thể dùng, nhưng xem ra chẳng có vật nào đủ khả năng để chống lại tên ác quỷ hùng dữ sứ kia. Một hồi sau, đột nhiên nhìn thấy tiểu San bất ngờ đứng dậy, Rồi lục lõ trong lụa khấp trăm một ngăn khác của chiếc túi, chẳng có lẽ cổ bé này, còn có một bảo bối khác. Thứ mà Tiểu Sang tìm kiếm, hóa ra chính là hai viên tinh đan, một đen một đỏ. Không biết thứ này có tác dụng gì, mà vừa nhìn thấy, gương mặt Tiểu Hạo liền trở nên tươi rói, vội vã hỏi thêm, dường như là đang muốn xác nhận điều gì đó. Hai viên tinh đan này, để kiếm được ở đâu vậy? Nghệ sư huynh hỏi, Tiểu Sang cũng nhanh nhảu trả lời, Bao sằng bị đất nhặt được dọc đường đi vào cổ mộ. Vì nick cát, nó sẽ giúp ích được xì đó, đem đất trong vào túi. Lúc này tiểu Hạo mới cười lớn, "Bao đây là tinh đan đại nhẫn cát, người uống vào sẽ có mạch xuất mạch phi thường, có điều tính cách sẽ thay đổi thích thượng, lúc tinh mạch bé, hùng dữ, nhưng ngẩn tinh độ phỉ, còn nước tính uỷ điều, nhẹ nhàng như một kiếm nước đại cát." Và tinh đan này, lúc trước anh có nghe sư phụ nhắc qua, nhưng thật không ngờ nó lại được kích dấu trong cổ mộ này. Với hai viên tinh đan, Tiểu Hạo có thể giúp sư phụ Cương đánh bại tên ác quỷ kia, nhưng nó có tác dụng phụ gì hay không là điều mà Tiểu Hạo lo lắng nhất bấy giờ. Nhưng nghĩ đến sự an nguy của sư phụ Cương, thì lúc này cậu liền không có chút chần chừ, trong cả hai viên tinh đan ngay vào miệng. Hai viên tinh đan vừa trôi xuống cổ họng, đây liền có tác dụng. Dù đã được nói trước, Nhưng đến tiểu sang cũng không tẹn ngờ được rằng, sư huynh của mình lại có những bộ dạng như thế này. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net